Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mộng kỳ đứng dậy bắn chạy đến hỏi xem có chuyện gì với Phong Lữ Đang tiến đến gần, ngay lúc đó thì bộ dạng thật sự của hắn lộ rõ Một con quỷ tóc dài trên mình nhảy nhụa máu Cô hoàng sợ không thể tin vào mắt của mình rồi chính mắt của cô đã trông thấy Phong Lữ biến thành con quỷ đó Càng khiến cho cô dùng mình hơn nữa là một người đàn ông bị phân nửa không còn nguyên dạng chết giấy tay của hắn Tay của hắn cầm kích đầu dơ lên để những giọt máu tươi nhỏ từ từ vào lưỡi. Hắn liếm láp nghe rõ từng tiếng chèm chẹp. Cô thở dốc lấy hai tay bịt miệng lại rồi ngồi xuống gốc cây mà khóc. Cô khóc vì sợ hãi, khóc vì người mà cô tin tưởng cho thứ ngàn vàng. Lại là con quỷ giết người không chớp mắt. Lúc sau khi mà thấy con quỷ không còn đứng ở đó thì mộng kỳ mới dám lê bước về nhà. Đến nhà biết là phong lữ đã hiện hình người. Cô vợ như không biết gì mà bước vào. Ai hỏi cũng không nói không rằng Cô không dám nhìn thẳng vào phong lữ Sợ rằng hắn ta sẽ nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của mình Sợ hắn sẽ biết cô đã phát hiện ra chuyện của hắn Nàng đi đâu vậy? Ta cũng đang định ra ngoài tìm nàng đây Ta sợ nàng đi lạc đường không có về được Cô nghe thấy sự lo lắng thực sự trong câu nói của hắn Nhưng mà không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi Ta, ta muốn vào phòng nghỉ ngơi Mộng kỳ lắp bắp nói Rồi cô vào trong phòng đóng cửa ôm chăn mà khóc Cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh người đàn ông bị xe xác hiện lên trong đầu của cô Lỡ như hắn biết thì có lẽ hai cha con sẽ bị hắn ăn thịt như người đó Bởi vậy cho nên cô không dám nói với cha của mình Sợ ông sẽ không chịu đựng được Vào cuối năm đó yêu ma quỷ quái bắt đầu hoành hành ở khắp nơi Những chỗ mà chúng đi qua đều biến thành những hoang tản chết chóc Máu chảy thành sông Nhưng sát chết không còn nguyên vẹn nằm chồng lên nhau như là dơm giả. Phòng lữ cũng biến mất vào một thời điểm yêu ma nổi lên. Hắn không hề biết trong bụng của mộng kỳ mang cốt nhục của hắn. Còn về mộng kỳ sau khi phong lữ đi, cô đã kể lại hết mọi chuyện cho cha của mình. Lại chủ không thể tin nổi đó là sự thật. Một phần vì bực tức, một phần cũng vì tuổi già sức yếu cho nên học máu mà chết. Để lại bình cô với đứa con mang hai dòng máu người vào quỷ. Xếp đêm những tiếng hú văn rợn cứ vang lên Một mình trong căn nhà lạnh lẽo u ám Mồng kỳ đã nhiều lúc nghĩ đến cái chết Nhưng mà rồi lại không dám Cô nghĩ đến đứa trẻ Lỡ như nó không nhiễm dòng máu quỷ Thì lại là người thì thật có tội Sau khi mai táng cho cha cậu bình xong Sợ rằng phong nữ sẽ quay lại tìm và giết mình Và mọi người bất cứ lúc nào Cô đã cùng họ cá cược với cái chết Mà vượt ngàn để đi đến vùng đồng bằng Dù gây tờm nhưng họ cũng phải mang những con thú mà Phong Lữ bắt về. Có như vậy thì tất cả mới mong vượt qua được ngọn núi tuyết này. Trên đường đi một số người đã phải bỏ mạng vì không trụ nổi cái lạnh khắc nghiệt. Phải mất hai ngày vượt núi, đêm ngủ bờ ngủ bụi, họ mới đặt chân đến được vùng đồng bằng. Nơi đây không có tuyết, bốn mùa phân biệt rõ ràng, mọi thứ đều tươi tốt khác hẳn với vẻ lạnh lẽo cô đơn ở thung lũng mộc nạp. Đoạn vừa đến đây thì những người đi cùng cô đều chia nhau đi tìm người thân của mình, là những người đã di tản đến trước đây. Mộng kỳ, có cô có đi cùng chúng tôi đến Kinh Thành không? Không, mọi người đi trước đi. Vậy thì chúng tôi đi trước, cô hãy bảo trọng, có duyên chúng ta gặp lại. Vâng, mọi người bảo trọng. Mọi người cũng lần lượt đi hết. Cô cúi đậu xuống, tay ôm lấy cái bụng khóc nghẹn ngào. Trong thâm tâm của cô muốn sống một mình, trốn khỏi phong lữ. Rồi sinh ra đứa trẻ, tự tay nuôi nó lớn. Sống một cuộc sống bình yên vô sự Trong đầu cũng đang chưa biết đi đâu về đâu Thì gặp một ông lão dâu tóc bạc phơ Đi cùng một đứa bé gái dễ thương Hai ông cháu vừa đi vừa cười đùa Rồi lão bắt chuyện Cô gái sao lại ngồi ở đây một mình Nên này không phải là nơi để ngắm cảnh Nhìn ông lão nói với vẻ mặt để nghiêm trọng Mộng kỳ liền hỏi lại Cháu mới vừa từ vùng mộc nạm xa xôi đến đây Cho nên là chưa có rõ nơi này Xin hỏi cứ vì sao ông lại nói vậy? Hay là thiên này, nhà con lão ở cách đây không có xa. Cô về nhà lão rồi lão kể cho nghe. Mộng kỳ còn chưa biết làm thế nào thì một bé gái kia chạy ra ôm nít tay của cô, nói với cô bằng giọng chiều mến. Tì tì về nhà chơi với mội đi. Đến nước này thì mộng kỳ cảm thấy không thể từ chối, cho nên đã về nhà cùng hai ông cháu nọ. Nhà ông lão nằm ở rìa một ngôi làng. Xung quanh là hàng rào bằng gỗ, phía trước đường vào có một con suối nhỏ, nước trong vắt nhìn thấy đáy. Điều làm cho mộng Kỳ thích thú là những hàng rau xanh mướt được trồng ở sau nhà. Nơi đây đúng là nơi lý tưởng, nơi mà cô thầm mơ để sống một cuộc sống yên bình quãng đời còn lại. Bước vào nhà cảnh tượng đầu tiên, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net